Hồi thứ sáu Viên nội thị nghe vọng ra trận cười ròn rã Sợ hãi không dám cất lời thư tiếp Xong cũng chẳng chưa dám bước ra Cứ trụ trời bên cửa Sự việc đã quá rõ ràng Hoàng đế đang sai cái mới Sẽ không tiếp bất cứ ai Bốn tên cung nữ cứ đứng canh cửa lắm lét nhìn Tai chỉ rõ ra hiệu cho nhau Đến xem trộn Bên trong cứ vọng ra tiếng cười lãnh lót xen lẫn với tiếng đập vỡ cốc chén, tiếng phi yến nũng nịu, tiếng hai người bận cờ. Đi thôi, kéo mang quả vào thân. Một cung nữ kẹt kéo tay áo viên nội thị. Chính lúc đó, chính lúc đó có tiếng phi yến cười ré lên, bóng nàng chạy vọt ra. Hoàng đế hứng tình chọc vào nách, khiến cho nàng không chịu nổi bỏ chạy. Ông vua già bóng thấy mình như trẻ lại, dốc sức đuổi theo. Thế là phía Yến không còn đường nào khác Đành chạy về phòng ngủ Phía sau nhà vua đang lịch bịch chạy theo Bỗng nghe thấy viên nội thị liền dừng lại Có việc gì không đợi được à Ngài nổi giận Ta đã ra lệnh cẩm tấu bẩm Nhà người không biết hay sao Cút đi ngay Vâng thưa bệ hạ Viên nội thị quá hoảng sợ Vừa nói vừa đi giật luồn trở ra Hoàng đế lập tức chạy vào phòng ngủ Từ trong vọng ra những chuỗi cười ròn rã. Ngoài cung ban tiệp dư đợi hồi lâu, Đã cảm thấy chóng mặt, Nàng nhìn thấy bộ mặt đầy sợ hãi của viên nội thị, Cũng vội vàng hốt hoảng xúc lui. Ba năm qua, Nàng đã tạo cho mình một địa vị vững chắc trong cung, Thế mà một phút bỗng tan tành, Nàng căm giận triệu vi yến, Rồi vừa nghĩ vừa đi về điện chiêu dương, Cầu cứu với hứa hoàng hậu, Suốt trong năm ngày, nàng nghỉ trong vườn Thượng Lâm đợi đến ngày hôm qua Mới biết Hoàng đế vừa nạp phi Khi mọi người nói với nàng cũng chỉ mô tả qua Vì vậy nàng cho sự bị không có gì ghê gớm Nàng chỉ nhớ được họ tên người con gái Vừa tuyển vào cung, nàng là một người có địa vị đặc biệt trong cung Và tự cho rằng nàng có một phong độ tuyệt vời Không ai có thể sánh được với nàng Đệ nhất phi tầng Lẽ nào lại phải nếm mùi cây đắng? Giờ này nàng phải vạch ra một kế hoạch để kiến diện hoàng đế để hỏi cho ra lẽ bọn thị tòng sao mà hiểu hết được nguồn cơn. Hôm nay biết tin hoàng đế nghỉ tại cung Bồ Đào, nàng vội đi ngay, theo lệ cũ cho phép nàng bỏ qua các thủ tục cần thiết, khi chưa kịp chờ tấu chuẩn, nàng đã được gặp hoàng đế ngay trên đường đi về. Trước đây Mỗi lần gặp hoàng đế chỉ cần nàng gọi lên một tiếng Cũng dễ dàng mời ngài hồi giá Nhưng sự việc hôm nay quá là thật nhục nhã quá Sự việc đã chứng tỏ nàng đã bắt đầu bị ghẻ lạnh Mấy lần tao lên vẫn không được triệu Mang cả mối hận trong lòng Nàng đến cung chiêu dương Trước mặt hứa hoàng hậu Ban tiệp dư vẫn không kìm nổi sự bực bội Tiệp dư có điều gì vậy? Hứa hoàng hậu các tiếng hỏi Trong cung ban tiệp dư vốn có địa vị cao đặc biệt Mặc dù trong lòng có ít nhiều ghen tức Xong hứa hoàng hậu bề ngoài cư xử Vẫn tỏ ra coi trọng nàng thư hoàng hậu Ban tiệp dư kêu lên một tiếng Cố ý lộ rõ vẻ bất bình tức giận Muốn dùm bàn tay hoàng hậu để sửa hận cho mình Ồ nàng làm sao thế Hứa hoàng hậu ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện Người uống nước đi Ôi ban tiệp dư gượng cười Ra lệnh cho thị nữ mang tới một cốc nước Vừa uống vừa cố dồn nén cơn tức giận xuống Hoàng hậu vẫn nhẫn nại Bà im lặng im lặng chờ đợi ban tiệp dư Cạn cốc nước ban tiệp dư chuyển dòng cung kính Hoàng hậu thiếp thất lễ đường đột vào điện chiêu dương như thế này Chúng ta có khác gì chị em một nhà đấy thôi. Điều đó có hề gì? Tiệp dư, nàng không biết có chuyện gì sao. Thư vân, thiết thật không thể tưởng tượng nổi, lại có chuyện như thế. Nàng vừa nói vừa rào đóng. Lúc tới điện chiêu dương, nàng đã vạch ra một kế hoạch là để trình lên hoàng hậu. Nhưng sau khi cân nhắc, nàng thấy điều đó không ổn, sẽ làm cho mình mất thể diện. Hơn nữa, nàng cũng đã nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại Hoàng hậu gần gũi quý trọng nàng Rõ ràng là do việc hoàng đế gia ơn cho nàng Nếu đem chuyện bị thất sủng ra nói Biết đâu hoàng hậu sẽ thay đổi thái độ Tình này mà lan khắp trong cung Sẽ càng thêm bất lợi Người ra sẽ coi thường nàng ngay Thế tình ấm lạnh trong chốn cung đình So với bên ngoài kinh khủng hơn nhiều Lúc cầm chén nước uống chầm chậm, nàng đã kịp nghĩ vậy, nàng quyết định nuốt giận thay đổi chiến pháp. Biết sự tình thành một cuộc chiến tranh nhằm hạ bệ thần tượng của Triệu Tiệp Dư. Vô luận hoàng đế đối với nàng như thế nào, nàng vẫn phải dốc sức tranh thủ sự sủng ái của hoàng đế và chỉ có những biểu hiện nhỏ được sủng ái cũng rất cần thiết. Ở trong cung Mà một người đàn bà bị thất sủng Thì đó là điều đau đớn nhất Nghĩ như vậy nàng cất giọng đầy cảm khái Kể lại đầu đuôi câu chuyện Thưa quàng hậu, Thiếp còn chưa nhìn rõ mặt Triều Tiệp Dư Mới đến Nhưng sự việc hôm nay nghe chuyện Cuộc đời cô ta Đã khiến mọi người khó có thể tưởng tượng nổi Ồ đó là người tài nhân Vừa mới truyền vào cung Không rõ vì sao mà hoàng thượng lại say mê nó đến như vậy Chớp mắt đã phong làm tiệp dư rồi Hứa hoàng hậu tuy là người nông cạn Song bản năng đố kỵ của đàn bà vẫn trỗi dậy Trong lúc nói về triệu vi yến, Hoàng hậu không rõ vô tình hay cố ý phần nào Cũng lộ ra vẻ coi thường ban tiệp dư Một mặt bà như coi thường các chức danh của kẻ vừa từ địa vị tài nhân Trở thành một tiệp dư Của các đối thủ mình Mặt khác Cũng muốn nhân đó mà đề cao ngôi Hoàng hậu chí tôn của bản thân. Bàn Tiệp Dư cảm thấy rõ rệt vẽ chăm chọc trong lời của Hoàng hậu. Xong vì mục đích mà nàng đang dự định nên đành phải thản nhiên nói. Cái nhà cô Triệu Tiệp Dư này có lai lịch như thế nào ấy à? Làm sao mà lại quê mùa ngu ngốc như là bọn thờ cày? Một chút lễ nghi trong cung mà cũng không biết. Nàng đã gặp cô ta rồi sao? cô ta đã xúc phạm đến nà ngà, hứa hoàng hậu cũng muốn ban tiệp dư đang được hoàng đế sủng bị hoàng đế xúc phạm. thiếp đã bẩm với hoàng hậu là thiếp chưa hề gặp mặt triệu tiệp dư, thiếp chỉ nghe các cung nhân bàn tán ở bên ngoài mà thôi ạ chúng nó đã nói điều gì? thưa buồn cười lắm cơ ạ bọn cung nữ nói triệu tiệp dư bảo với chúng rằng hoàn cảnh trong cung đã thay đổi. Hoàng đế đã lệnh cho thiếp rời cung, chúng nó nói chắc như đóng đanh là ban Tiệp dư sẽ phải ra khỏi cung. Thưa hoàng hậu, thật có đáng buồn cười không chứ? Hứa hoàng hậu càng bị hút vào câu chuyện, những cũng thuận miệng đáp, Nhạm nhí thôi. Còn có chuyện quan đường hơn nữa kia à? Triệu Tiệp dư còn nói chỉ sau hai tháng là sẽ làm hoàng hậu, lại còn nói với đám cung nhân rằng quản thượng đã bỏ rơi hứa quàng hậu rồi Lời nói ấy dĩ nhiên là vu vơ Nhưng đối với hứa quàng hậu tô nghiêm Thì đó là một sự tổn thương khủng khiếp Hứa quàng hậu vốn vừa đắc ý trước việc ban tiệp dư bị hại nhục Bây giờ câu chuyện nguy hại ấy lại rơi xuống đầu mình Mặt của bà tái mét lại Ban tiệp dư thấu hiểu rằng Đơn thuốc của nàng đã bắt đầu hiệu nghiệm liền vội vàng bắn thêm một mũi tên báo thù ngầm hướng vào hoàng hậu. Như thiếp thì không kể làm gì, nhưng bọn tiện thì kia lại dám nói tới hoàng hậu. Hoàng hậu là chúa của sáu viện, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Sao mà chúng dám càng rỡ? Lúc ấy thiếp không chịu nổi, đặt quát mắng bọn chúng. Lũ cung nhân nhìn thấy thiếp bèn sợ hãi quỳ xuống kêu xin. Nàng vừa nói vừa nhìn hoàng hậu thăm dò. Hừ, lại có chuyện đó hay sao? Nhảm nhí hoàng hậu không kiềm chế nổi hầm hầm nét mặt nói Còn tiện nhân vừa mới tiến cùng đã dám nói những điều sẵn bậy ư Thiếp vô cùng tức giận Bàng tiệp dư thấy rõ sự kích động của hoàng hậu Biết mình là đã thành công Vì vậy lại nói tiếp Lũ cung nhân giàu có khấu đầu xin tha tội Nhưng cũng vẫn phải trị cho thật nặng Nàng có hỏi chúng về chuyện hoàng đế với triệu tiệp dư ra sao không? Dạ, thiếp cũng đã hỏi Bọn chúng nói hoàng đế với triệu tiệp dư Hành lạc tại cung thang tuyền hoàng đế ban đầu cấm mọi người đến cung thang tuyền ban tiệp dư ngừng một lát rồi nói tiếp Khi nhận được chiếu mệnh Thiếp đã định tới nơi đó để xem rõ tật thư Nhưng nghĩ lại Thiếp thấy trước hết phải bỏng với hoàng hậu thì mới đúng ạ hừ hoàng hậu không biết nên tỏ thái độ ra sao Thiếp có nhớ tên bọn cung nữ nói những điều sàng bài kia xin hoàng hậu hãy trị tội hứa hoàng hậu tuy không phải là người mẫn tiệp song cũng đủ kinh nghiệm để hiểu rằng trong trường hợp này nếu trách bọn cung nhân chuyện sẽ bay loan ra thành danh bà sẽ bị tổn hại chẳng có lợi ích gì vì vậy bà lắc đầu nói trách phạt bọn cung nữ không phải là điều quan trọng cần phải suy xét kỹ nơi triệu tiệp dư cái còn tiện nhân này Thật là vô lễ Ban tiệp dư hiểu rằng cá đã cắn câu Liên biểu thị sự đồng ý nên vội tiếp lời Thưa Quan hậu, người biết lai lịch xuất thân của triệu tiệp dư như thế nào không? Còn đó nó Hứa hoàng hậu cũng không thể nói được lai lệch của Phi Yến Lúc viên dịch đình dẫn Phi Yến tới Và có nghe giới thiệu qua nhưng cũng không để ý Lúc ấy Hoàng đế lại ghé thăm Sau đó Triệu Tài Nhân lập tức biến thành Triệu Tiệp Dư, theo hoàng đế về cung Thang Tuyền, thậm chí khi Tấn Phong, Phi Yến cũng không hề trở lại điện chiêu Dương để tạ ơn, đó là một lỗi rất lớn trong chốn cung đình, nghĩ đến đó, hướng hoàng hậu càng thêm tức giận bà đáp: "Ta cũng không biết rõ, nó từ đâu đến nữa kia." Hoàng hậu bàn Tiệp Dư cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Như vậy Nó làm sao mà tiếng cung được vậy? Chẳng lẽ ngài dịch tình lại không trình báo rõ ràng sao? Hoàng hậu biết mình có lỗi vội vàng nói tiếp Cũng cần phải xem lại Nhưng cái con đó đã nói những điều càng rỡ như vậy Thì địa vị xuất thân của nó cũng chẳng có cao quý gì Thế là ban tiệp dư đã hoàn thành công việc Mượn gió bẻ măng Mội cho thân thế của triệu tiệp dư Hơn nữa, con ngõ muốn làm một trợ thủ đắc lực cho Hoàng hậu Trong cái cuộc điều tra này nữa Ở vào địa vị như Ban Tiệp Dư Nếu điều tra một phi tầng mới Tới thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại Huống chi một người đang gặp vận may như là phi yến Ban Tiệp Dư sai ba tên nội thị thu thập tình hình Mấy ngày sau, nàng có thể nắm được tin tức Những tin tức quan trọng nhất được thu thập từ lũ thị tòng của thuần vu trường và lại trong đó còn có một số điều còn có bị nhiễu là người thâm trầm khôn khéo ban thiệp dư chưa vội bán ngay cho hứa hoàng hậu nàng đã thấy yên tâm nhận thấy cuộc chiến tuy còn âm thầm nhưng đã cầm chắc sự thắng lợi một kẻ tỳ nữ mà trở thành phi tần trong cung đình đó là một điều huy kỳ nếu tấm màn bí mật này được vén lên phi yến tránh sao khỏi cái chết nàng nghĩ Nếu Phi Yến chết rồi Thì hoàng đế sẽ trở lại với nàng như xưa Vì tương lai của chính mình Nàng lao thân vào cuộc một cách quyết liệt Nàng không vội vã hấp tấp Vì vậy nàng muốn các tin tức này Sẽ đi theo như đường thông tin bí mật đến với Hoàng hậu Chẳng bao lâu Những kẻ thị tòng Ở trong cung chiêu dương Bắt đầu bàn tán về Triệu Phi Yến Tất nhiên những chuyện đó sẽ lọt vào tay của Hoàng hậu Lập tức có lệnh triệu ban tiệp dư vào điện chiêu dương để hỏi cho ra ngọn ngành thưa hoàng hậu triệu tiệp dư bị mọi người gọi là triệu phi yến đó là một kỳ nữ không rõ ràng bằng cách nào lại lọt vào được trong cung a ngươi cũng biết rồi ư vì sao không tới đây cho ta biết hứa hoàng hậu hỏi vặn vẻ kích động dữ dội thưa hoàng hậu ban tiệp dư thở dài phi yến và thiếp địa vị như nhau Nếu nói ra, thiếp sẽ không tránh khỏi hiềm khích như thế này, thế nọ. Nàng lắc đầu và ngừng lại, xong cử chỉ, ngầm biểu lộ đây là vấn đề quan trọng, đồng thời còn kéo theo nhiều điều quan trọng khác nữa. Ngừng một lát, nàng buông tiếp một câu. Việc này lớn lắm, thưa hoàng hậu! Trong quan niệm đẳng cấp ở chốn cung đình thâm nghiêm, một kỹ nữ trở thành phi tầng là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu việc này bị phát giác ra, Hoàng hậu cũng khó mà tránh khỏi liên luyện. Trên danh nghĩa, Hoàng hậu là chủ của lục cung. Hứa Hoàng hậu sau khi biết tin trên cũng đắn đo suy tính băng khoăn, vì thế mới quyết định gọi triệu tiệp dư đến để hỏi. Phi Yến trong lúc say mê hoang lạ ở cung Thang Tuyền, hữu mọi ân sủng của Hoàng đế nên đã quên mất mọi nỗi nguy hiểm đang rình rập. Năng tưởng rằng, Đây mình cũng như con thuyền gặp gió Khi hoàng hậu tuyên triệu Nàng nghĩ rằng hoàng hậu muốn lấy lòng mình Nên thẳng nhiên tới điện chiêu dương Lúc ấy ban tiệp dư đã lui góp hứa hoàng hậu đợi cho nàng lễ xong lên vẫy tay cho các cung nữ lui hết Vì Yến cảm thấy có vẻ căng thẳng nghiêm trọng Nàng đưa mắt nhìn hoàng hậu Với nét mặt lo lắng Triệu tiệp dư Hoàng hậu trang trọng nói Ta có một số việc không thể không hỏi cô Trong cung đình có biết bao là nghi lễ Thưa quàng hậu Phi Yến mở to cặp mắt Người nói thiếp thất lễ Không, quàng hậu lắc người Ta nhận được tình báo liên quan đến thành phần xuất thân của cô Có người nói cô xuất thân làm ca kỹ Sau khi tới trường An Cô vẫn hành nghề Và bị người đời gọi là Phi Yến có đúng không? Lời nói ấy như một lưỡi gươm cắn vào tim nàng Khiến nàng trở tay không kịp Triệu thiệp dư, nguồn gốc xuất thân của ngươi Đã gây tổn hại cho thanh danh của cung đình Mong rằng ngươi hãy tự trọng Đem mọi việc nói lại cho ta rõ Thiếp, thiếp Phi yến ngập ngừng Nàng nhớ tới lời dặn của trương phóng Phải nên cứng cỏi đáp Thiếp không biết những điều của hoàng hầu nói chỉ biết ở nhà tên của thiếp là nghi chủ không phải là phi yến có thể mọi người thấy hình dáng của thiếp nên gọi sau lưng thiếp là con chim yến con bướm bướm thiếp cũng không được biết là quang hậu cười nhạt mấy tiếng từ từ đứng dậy đi đến trước mặt nàng trước mặt ta không có được nói dối hãy nói rõ thân thế nhà ngươi ba đời thưa quang hậu vì yến cứng cỏi đáp thần thế thiếp đã được ghi chép hiện lưu giữ ở chỗ dịch đình hoàng hậu có thể xem xét tật cần nghe ngươi nói ra cần gì phải đọc tờ khai hoàng hậu lạnh nhạt tiết người nên biết tội lừa dối của mình thưa hoàng hậu thì yến đỏ mặt sự bức bách của hoàng hậu khiến nàng bị ép đến chân tường nàng chưa có đủ kinh nghiệm ở chốn cung đình vì vậy tỏ vẻ tức giận Nàng nhìn hoàng hậu đáp ngạo nghễ Việc này do hoàng thượng tuyển thiếp vào cung Nếu thiếp xuất thân ti tiện Không đáng mặt phi tầng Hoàng hậu cứ việc phế bỏ thiếp Không cần phải hỏi thiếp đâu Sự quật cường của nàng Khiến cho hoàng hậu kinh ngạc gầm lên một tiếng Nhưng phi đột nhiên nói lớn Thiếp như vậy đấy Hoàng hậu hãy trị tội thiếp đi Triệu tiệp dư Hoàng hậu với tay Cầm chiếc chuỳ nhỏ gõ lên cái chiếc chuông đồng Mấy cung nữ liền tiến vào Hoàng hậu chỉ vì Yến từ từ ra lệnh Hãy giữ lấy hát chờ ta đến gặp Hoàng Thái Hậu Bà đi được mấy bước Liền quay lại ra lệnh gọi viên dịch đình tới cung Phi Yến quay mặt vào tường không hề sinh xỏ Cũng không thèm đếm xỉa đến cung nữ Nàng chờ số phận Thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện cầu báo đến Hoàng thượng nữa nàng nhớ lúc mới nhập cung, nàng đã quá giận thấy đậu lành nhạc của hoàng hậu, hoàng hậu cũng tỏ ra bối rối và cảm thấy mâu thuẫn. nếu gặp thái hậu nói rõ sự tình, phi yến sẽ lập tức bị tội. nhưng làm như thế, hoàng đế sẽ vĩnh viễn căm giận mình. mấy ngày nay, bà nhân nhận thấy tình cảm của hoàng đế dành cho phi yến hơn hẳn với ban tiệp dư trước đây. vì vậy bà không muốn đẩy sự việc đến mức quá quyết liệt. Bà chờ đợi sự vang sinh của Triệu Tiệp Dư Lúc ấy bà sẽ tỏ ra nhân từ khoan thứ Hoặc là sẽ biến Triệu Tiệp Dư thành kẻ tâm phúc Hoặc là gợi ý cho nàng tự sát Thế nhưng Phi Yến hoàn toàn không phải như vậy Sự ngạo mạn của Phi Yến khiến cho Hoàng hậu thấy bế tắc Đành đến bên Phi Yến sau khi đã đuổi các cung nữ ra ngoài rồi nói Triệu Tiệp Dư đây là việc rất nghiêm trọng Nếu tàu lên Thái Hậu, người sẽ bị tội nặng, hối sẽ không kịp. Người cứ tự nhận tội, ta có thể. Thiếp đã nói rồi, thiếp do hoàng đế tiến cung, thiếp không có tội. Thiếp gia đình thanh bạch, cha thiếp làm đến chức úy, ông nội cũng làm quan lọc tới hai ngàn thạch. Lai lịch của thiếp là như thế. Rồi nàng không quay lại, nổi tiếp với một giọng mạnh mẽ việc này thì cứ tùy hoàng hậu định liệu ta đã có ý tốt hứa hoàng hậu cười gượng gạo nếu người tự viết tờ trình ta sẽ vì ngươi sẽ giảm nhẹ tội có thể đưa ra ngoài cung hoàng hậu vì yến bỗng xoay người lại nàng nhận thấy rõ sự lừa dối của hoàng hậu liền nảy ra một ý diễu cợt viết như thế nào cơ ạ? được ta đọc nhạc người viết Người có biết viết hay không Phi Yến cố nén giận gật đầu Hoàng hậu lệnh cho cung nữ đem bút mực đến Phi Yến bằng kinh nghiệm tân trải của mình Đã phát hiện ra ý đồ muốn thiêu và tội danh Ở phía hoàng hậu Đồng thời cũng hiểu rằng Hoàng hậu không phải là người khôn ngoan Vì vậy nàng nảy sinh ra một ý định Dùng sự diễu cợt để trả thù Dùng những cú đòn âm, nặng đòn Nhưng sẽ không gây thương tích Nàng chưa thật hiểu hết các quy chế trong cung Tươi cười chậm rãi hỏi Thiếp có thể ngồi viết được không ạ? Được Hứa quan hậu bước lại trước án Bắt đầu cất giọng đọc Thần thiếp cô hàng Thần thiếp cô hàng Phi Yến nhắc lại Bỗng gác bút đứng lên thưa quan hậu Thiếp nghĩ không cần phải viết Thiếp có tội Xin cứ phán xử là xong Triệu tiệp dư hứa hoàng hậu lộ vẻ giận dữ quát lên vừa lúc ấy viên dịch đình nhận chiếu bước vào hứa hoàng hậu thấy mình bị giễu cợt đang cơn tức giận lạnh lùng ra lệnh triệu tiệp dư khi quân vòng thượng phải giam cầm vân thư hoàng hậu viên dịch đình hết nhìn hoàng hậu lại ngó sang phi yến hãy dẫn nó đi hứa hoàng hậu xua tay mọi việc chờ tra vấn rồi sẽ định tội Viên dịch đình vội khôn mình, dẫn Phi Yến bước ra ngoài điện kiêu dương. Khi xuống hết bậc tam cấp, y quay đầu kính đáo nhìn lại, rồi mới hỏi Phi Yến nguyên do. Ta cũng không rõ, Quan đế đến thông thiên đài, hoàng hậu vô duyên vô cớ gọi ta và đã nhục mã ta. Không hề gì, chắc là có kẻ xúc xỉm định hại bà đó, bà cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức tìm cách báo lên cho hoàng thượng. Xin bà hãy nán lại phòng khách chờ tôi một lát Tại Điện Chiêu Dương sau khi lệnh phát lạc phi yến Hoàng hậu vẫn còn chưa hết tức giận Thì Triệu Tiệp Dư đã bước vào hỏi thăm tình hình Rồi cầm lấy tay áo Hoàng hậu và nói Sự việc này theo thiếp không nên chậm trễ Phải cần tâu ngay lên Thái Hậu Vạn nhất mỗi khi Hoàng thượng biết mọi trách nhiệm đều thuộc hết nương nương Hứa hoàng hậu đắn đo một lát vội vã xa đi Viên dịch đình cũng phái một viên nội thị Tới thông thiên đài để tâu lên hoàng đế Triều đình nhà Hán từ Lã Thái Hậu Có mấy vị mẹ vua chuyên quyền nắm giữ Triều đình Vương Thái Hậu tuy bề ngoài không tham dự Nhưng gia tộc của bà đã theo Đúng Triều đình giữ hết các chức vụ trọng yếu Trong thành tràng an Ai có còn không biết năm vị Vương Hậu nhà họ Vương? Sòng Vương Thái Hậu đối với việc chung ít hứng thú, nhất là các công việc sinh hoạt của con cái, bà lại càng ít quan tâm. Việc các Hậu Phi bà không hề để mắt tới, chỉ một lòng thu xếp sao cho dòng họ Vương ngày càng bành trướng mong muốn một ngày kia họ Vương sẽ thay thế họ Lưu. Vì vậy, khi nghe hứa Hậu Tâu việc triệu nghi chủ, Xuất thân bằng tiện Dối trá vào cung Và chỉ lạnh lùng đáp chiếu lệ Nếu như vậy Cho được chết toàn thay Miễn mang ra thị chúng Xin Thái Hậu hạ chiếu Hứa Hoàng Hậu cúi đầu thưa Thái Hậu thản nhiên rút ra một chiếc kim bài Giao cho viên chấp sự Chỉ nói một câu Giao cho viên dịch đình khám nghiệm Tiệp dư triệu nghi chủ sau khi chết Viên dịch đình vốn đã bố trí nhiều tay mắt ở trong cung Thái Hậu. Lệnh của Thái Hậu chưa kịp có hiệu lực. Ông ta đã biết trước vội vàng, nhào vào nội thất kéo áo Phi Yến. Hỏng rồi, Quan hậu đã thỉnh được chiếu mệnh của Thái Hậu. Hoàng đế còn chưa có trở về. Chiếu mệnh Thái Hậu không ai có thể ngăn được đâu. Triệu Phi Yến thấy toàn thân ấn lạnh, đang không hề nghĩ tới, kết cục lại bất ngờ ấy. Nên lúng cuốn mở to cặp mắt nhìn tuyệt vọng Bà tạm đánh vào trong phòng thái áo Viên dịch đình thở dài Tôi sẽ tìm cách ứng phó Với số phận của bà Chờ hoàng đế trở lại may ra sẽ cứu kịp Vì yên bỗng thấy sợ hãi Lúc ở cung hoàng hậu Sự tức giận đã lấn áp nỗi sợ Bây giờ đối mặt với cái chết Thì càng bỗng rung rẩy sợ hãi Quỳ trước mặt viên dịch đình Lệnh công ơi, xin hãy cứu tôi Cứu tôi với Bà cứ vào đi để tôi nghĩ cách Lúc ấy, lệnh bên ngoài đã truyền vào Chiếu mệnh của Thái Hậu đã đến Viên dịch đình vội chỉnh đốn y phục Chỉ kịp an ủi nàng mấy câu rồi lật đập bước ra Đang khi ngàn cân treo trên sợi tóc Thì hoàng đế cũng kịp trở về Viên dịch đình lên tiếp giá Bỏng hoàng đế về chiếu mệnh hoàng đế kinh ngạc nhìn Cầm lấy chiếc kim bài trong tay của ông ta Có việc gì vậy? Triệu tiệm dư vô lễ với mẫu hậu sao? Cả viên dịch đình và viên nội thị Mang chiếu mệnh tới điều sợ hãi Không dám trả lời Hoàng đế lại hỏi Hiện giờ phiến đang ở đâu? Viên dịch đình chỉ vào phía trong Hoàng đế liền sai tên nội thị Truyền chỉ và mọi người cùng bước vào Bây giờ viên dịch đình mới thở vào Cất tiếng gọi vọng vào trong triệu tiệp dư vạn tuế giá lâm hãy tiếp giá triệu phi yến từ phòng thay áo bước ra vừa trong thấy hoàng đế đã nức nở khóc rồi sụp xuống dưới chân vua Đừng dậy hãy mau nói ta nghe sự việc này rốt cuộc lại như thế nào xin hoàng thượng hãy hỏi ông ấy phi yến vừa nói vừa chỉ tay về phía viên dịch đình thấy là quan dịch đình đem việc hoàng hậu hại chiếu đòi phi yến Rồi đem nàng giam cầm và khởi tấu cho Thái Hậu. Bức tử nàng điều kể lại. Phi Yến lại đem việc Hoàng Hậu tra vấn lai lịch của nàng. Nói thêm vào. Hoàng Hậu ứ việc gì đến bà ấy? Hoàng đế giận dữ, tay cầm lá kim bài. Để ta đến gặp mẫu hậu. Hoàng thượng xin người ấy cứu thiếp. Hoàng Hậu muốn giết thiếp đó. Phi Yến vừa khóc. Với nắm chặt vạt áo bào không chịu buông ra Nàng cứ yên tâm chờ ta Hoàng đế nhìn vẻ run rẩy quảng hốt của nàng Nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng Cứ đợi ta đi gặp mẫu hậu đá Hoàng thượng thiếp phải chết hay sao Nàng biết cơn tay biến đã qua Nhưng để làm mũi lòng hoàng đế Nên càng làm bộ sợ hãi bội phần Nàng yên tâm sẽ không có sao đâu Quang đế vừa mỉm cười, vừa dặn viên dịch đình phải chăm sóc Phi Yến, sau đó lại hỏi. Chiếu mệnh hoàng hậu, lệnh xử ngay lập tức, hay là tra xét xong rồi mới xử? Thưa bệ hạ, lệnh yêu cầu tra xét, có chậm một chút cũng không sao, ngày mai cũng được.